Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tập 7 Trong 8 tập của câu chuyện Người lạ đến làng Qua sự diễn đọc âm phòng. Chưa việc xong Đám đàn em của My mỗi đứa một ngả Chúng hẹn nhau tại một điểm quen thuộc Mất hơn một giờ sau Chúng mới chuẩn bị xong những thứ cần thiết Gã cầm đầu kiểm tra lại Hai bình xăng rồi hỏi Này Nhiều đây có đủ thiêu cái xưởng đây không nhọc gã bên cạnh đáp: đại ca, hai mươi lít này cũng đủ đốt cả căn biệt thự chứ, chỉ cần mình tưới xung quanh cho nó mồi lửa là ok thôi anh trai ạ. gã gật gù, thấy đàn em của mình nói đúng, hắn nhìn đồng hồ rồi ra lệnh: xuất phát. bốn thằng chở nhau trên hai chiếc xe phân khối lớn, phóng như bay về hướng sườn gỗ của Tuấn. chúng đi mà phóng hỏa. Mà mặt đứa nào đến ấy vui hơn là bắt được vàng Sau đêm nay thôi Chúng lại có tiền đi ba Nhảy nhót Ôm những con em nóng bỏng gợi cảm Chỉ cần nghĩ đến giây phút đó thôi Trong lòng của chúng đã lưng lưng khó tả Trời về đêm Gió thổi thốc lên Càng về quê Cảnh vật lại càng tĩnh lặng Hôm nay trời không trăng không sao Sườn gỗ của Tuấn Xưa nay không muốn bảo vệ Hắn chỉ làm hàng rào B40 vây xung quanh Cũng khá là kiên cố Đằng trước là một cánh cửa lùa ra cho nó tiện Bốn thằng đi đến nơi Nhìn thấy cánh cửa đã bị khóa Gã cầm đầu hất hàm ra lệnh cho đồng bọn Chúng mày đâu? Cắt khóa đi Cùng thời điểm đó Đám thằng định cũng đang ăn nhậu Ở một quán cầy tơ bảy món Thì đột nhiên bụng bảo dạ Thằng định cứ bồn chồn bất ăn Trong lòng nóng như có lửa đốt Hắn tu một hơi hết chén rượu, rồi nhìn sang đám đàn em của mình. Ê, chung mày, trước khi về cửa nào, có khóa xưởng đòn hàng không đây? Kiểu đéo gì mà bụng dạ của tao nó cứ đau nào thế đéo nào ạ? Hay chung mày ngồi đây nhậu tiếp đi, tao chạy ù về kiểm tra rồi quay lại. Định vừa đứng dậy, gã đàn em ngồi bên cạnh đã níu lại. Hắn say mờ mắt, nói cái giọng lẻ nhè. Anh cứ ngồi xuống nè, ban nãy đích chân em khóa cửa cẩn thận em đè, chèo khóa nó còn trong tay em, thì thằng chó nào mà vò vào sưởng được, nó tỏi đềm cái gì, cắt mẹ dài, thằng kế bên phụ họa xen vào, đúng đê anh ạ, anh tốt và trung thành với ông chủ quá, vậy mà ông chủ lại đi tin cái con điếm gì hơn anh, nói thật Bọn em làm việc ở đây tối giờ này Cũng chỉ vì bọn em tôn trọng anh Dù biết là đàn em của mình nói không sai Nhưng năm xưa Khi định chỉ là một con chó giữ nhà Cho một tay buôn gỗ khác Suốt ngày bị đàn áp Chịu không được Định xin nghỉ việc mà rút áo ra đi Trong lúc bơ vơ đầu đường xó chợ Cướp bóc lấy tiền ăn uống qua ngày Thì may mắn hắn gặp Tuấn Nói chung là nhờ có Tuấn Nên Định mới có ngày hôm nay Mặc dù Định biết Tuấn chỉ xem mình là một người làm Nhưng hắn vẫn vui Vì ít ra Tuấn không đánh mắng, đàn áp mình như người chủ cũ Định uống thêm hớp rượu nữa Kha ra một hơi dài rồi nói Ngày xưa Ông chủ có ơn cưu mang tao Giờ bán mạng làm việc cho ông ấy Cũng là lẽ bình thường thôi Chẳng phải giới giang hồ chúng ta Trọng nhất là chữ tín hay sao Không nên vì một con đàn bà mà làm mất đi tình đoàn kết Có đúng không nào Cả đám vỗ tay rào rào Tán thành lời nói của định Hắn vẫn quyết đi đến sưởng kiểm tra Thì thằng đàn em khác lại vỗ vai cản lại Anh cứ ở lại nhậu với anh em đi Em là đứa không uống được trong nhóm Cứ để em đi cho Các anh nhậu đi Một đứa lại chèn ngang Thằng này nói đúng đấy anh ạ Nó ngồi nãy giờ mà có uống giọt nào đâu Mà tao không hiểu nổi tại sao một đứa hiền lành như bụt như mày Mà lại đi theo bọn giang hồ tụi tao nhỉ Cả đám phá lên cười Thằng Cường chia tay mọi người đứng dậy lên xe mà phóng đi Định còn gọi với theo mà dặn Này, có gì gọi ngay cho bọn tao nghe chưa Cường giơ một tay ra hiệu ok Sau đó thì phóng đi trong bàn đêm đen kịt Đi đến nơi Cường giật mình khi thấy cánh cổng vừa đóng im ỉm. Mà ổ khóa thì lại không thấy đâu Linh tính có chuyện chẳng lành Cường dắt xe qua một bên Đẩy cửa thật kẽ mà bước vào bên trong sưởng Mùi răng ở đâu đó bay lại Hăng sặc sụa Cường hắt hơi một tiếng Làm cho bốn gã đang tới xăng xung quanh sưởng Phải khựng lại Một gã thì thầm nói với đồng bọn Này, có người đến Mày ra xem là người mình hay người lạ Tao đoán là kẻ địch thôi Chứ đám người của mình Mà mò đến đây thì chúng phải nhắn tin báo trước cho mình được chứ mày nói cũng đúng thôi hai đứa mày đi xử nó đi đừng có để nó gọi người đến dạch việc dạ vâng thưa đại ca cường bước thật nhẹ mắt đảo tiếc lia nhìn khắp không gian một lượt bóng đèn anh nhớ khi nãy mình đã về và đã bật sáng vậy mà giờ lại tối đen thui cường đâu biết do đám người của mi hồi nãy đã ném vỡ còn cả mấy cái camera Mà My đưa chỉ điểm để cho bọn họ né ra Thấy trong này không ổn Cường mở điện thoại gọi cho Định Định chưa kịp nghe máy Thì phía sau lưng của Cường Có hai gã lao đến Trên tay gã kia cầm cây kìm cộng lực Cứ thế mà táng tới tấp vào đầu của Cường Làm cho anh ngã quỵ xuống đất Bất tỉnh nhân sự Họ ra tay nhanh đến nỗi Cường không kịp kêu lên Cũng không kịp nhìn chúng là ai Và không kịp chăn chối điều gì Máu bắt đầu rỉ ra đầu của cường vỡ toác ra nhìn thấy cả hộp sọ trắng hiếu hai mắt trợn trừng miệng há hốc hai gã kia cầm rồi gọi điện thoại xuống mặt xem thì cũng hết hồn khi thấy mặt của cường mặt mày đầy máu đang nhìn chúng chằm chằm một gã hỏi nó, nó nó chết chưa mày mẹ kiếp tao ám ảnh cái đôi mắt của nó quá chết rồi chứ sống gì nổi nữa ê hey. Không thấy ốc văng ra ngoài kia rồi à Mẹ kiếp. Đầy mặt tao rồi đây này. Thôi, thôi thôi, để để để tao đập nát mặt nó rồi. Tao nghe nói nếu đã giết người thì phải cho đi đôi mắt nạn nhân. Để đám công an không truy ra hung thủ. dứt lời, gã đó rằng lấy cây kìm cộng lực trong tay của đồng bọn, đập nhiều nhát vào mặt và mắt của nạn nhân, khiến cho mặt của cường móp méo biến dạng trên gương mặt chỉ còn lại một đống thịt bầy nhảy nhơm nhớp hòa cùng với mùi máu tanh nồng nặc sộc lên mũi gã kia hối thúc thôi được rồi lôi nó vào trong đốt nó cùng với đám gỗ kia đi cho nó thành than luôn họ lôi xác của cường vào trong nhà xưởng xong việc chúng quẹt diêm ném thẳng vào những bãi xăng vừa mới đổ trong nháy mắt ngọn lửa đã bốc lên phừng phừng nghi ngút Số gỗ bên trong là món ăn ngon cho bà Hỏa Nhanh chóng cháy lan ra Những khối gỗ Và cả những sản phẩm đã hoàn thành Thằng Định thích cuộc gọi nhỡ Hắn suốt ruột gọi lại Thì chính nghe điện thoại của thằng Cường vang lên Tút tút hồi lâu Đoán đã xảy ra chuyện Định đứng phát dậy hô lớn Tất cả Màu đến sưởng gỗ nhanh lên Tao e là thằng Cường và sưởng gỗ xảy ra chuyện rồi Mẹ kiếp Cầu trời cho nó không sao Đi thôi đoạn đi đến nơi đám thợ định hốt hoảng khi thấy trước mặt hắn là một đám cháy lớn người dân gần đấy cùng với một vài người thấy lửa rực lên cũng hô hoán nhau chạy lại hơn ba mươi phút sau cảnh sát phòng cháy chữa cháy mới điều động đến thì mái tôn trên trần xưởng đã sập xuống tiếng lửa rồi tiếng nổ tí tách lâm dâm xen vào tiếng gỗ nứt toác ra từng thớ nhiều vòi nước được xịt vào trong cái đám cháy để có thể dập tắt được ngọn lửa hung ác kia định trấn an lại gọi điện báo cho tuấn hắn đang ngủ say với chiếc điện thoại bấm nút nghe mà miệng đang còn ngáp dài đến khi nghe thằng định báo xưởng gỗ đã bị cháy lụi hắn mới giật mình tình cả ngủ tuấn thấy chiếc điện thoại lên trên bàn quơ vội chiếc quần dài mặc thật nhanh rồi lao ra xe đến xưởng gỗ nhìn dáng đi như ma đuổi của tuấn khiến cho my mừng thầm cô ta bấm nút nghe alo xong việc chưa dạ chị hai chúng em đã hoàn thành tốt lắm mau biến đi khi nào ổn ta sẽ gọi quay lại rõ chưa dạ bọn em hiểu rồi chị hai mi đi vào trong nhà cô ta bỗng giật mình khi thấy bóng dáng một ai đó đang đứng cạnh bụi chuối mà nhìn mình chằm chằm cô ta đưa tay lên dụi mắt nhìn kỹ lại thì thấy một khuôn mặt ấy quá đỗi quen thuộc hai tròng mắt trên gương mặt ấy đen láy và sâu hoắm chỉ trong nháy mắt, gương mặt đau đớn ấy đã biến thành một gương mặt quỷ dị. Hai mắt bị người ta đâm cho nát bét, lòi hẳn cả con ngươi ra ngoài, chỉ dính một lớp da mà rơi xuống đất. Cô ta nhìn, rồi chìa tay ra hướng mi mà gọi. "Mi ơi, trả mạng cho tôi. Trả mạng đây Trả mạng đây <cười> giọng nói âm ù sâu thẳm vang vọng lại bên tai mi làm cho cô ta hoảng hốt tính bỏ chạy nhưng hai chân mình bị nhíu lại như có kèo rán mi đứng im tại chỗ bóng dáng và gương mặt quỷ dị kia nhanh chóng lướt đến chỗ mi đang đứng một hơi gió lạnh đã thổi vào đem theo sự chết chóc gieo rắc nơi đây kì kì ki, ki, ki kiểu L là mày sao có, có phải kiểu không bóng ma im lặng lướt nhanh đến trước mặt mi mi ngã phịch xuống đất khi gương mặt kia vừa mới áp sát vào mặt mình cô lợm họng khi nghe thấy mùi máu tanh và mùi từ khí bốc ra nồng nặc từ cơ thể của ma nữ ấy mồm miệng của cô ta là oải oái hai mắt hoa đi mi vòng tay xuống ôm bụng hình như máu từ cửa mình đang chảy ra ướt át hoảng hồn mi đưa tay xuống háng mình kiểm tra Cô ta quẹt bãi nước dưới mà đưa lên mũi người. Thì ra, đấy không phải là mùi tanh của máu, mà là mùi khai của nước đáy. Mì chửi thề. Mẹ kiếp! Mày chết rồi mà vẫn còn về đây báo oán tao sao? Vậy thì để tao cho mày chết thêm một lần nữa. Cô ta lồm ngồm bỏ dậy, miệng lầm bầm không ngớt. Gió thổi thốc đến, cuốn theo bụi bay mù mịt. Mì giơ tay lên mắt mà theo phản xạ, chẳng hiểu sao mồm miệng mình toàn là đất hai đầu gối bò đi đau rát sỏi đá găm đầy vào chân hình như có ai đó đạp chúng giò của cô cô ta nén chặt xuống làm cho mi chống hai tay xuống đất lấy đà mà bật dậy nhưng không được thứ gì đó dưới đất đang nhơm nhớp ở tay cô mà cô ta vừa quờ phải mi tò mò cầm nó lên giơ lên trước mặt để nhìn mặt cô ta tái mét khi nhìn thấy cái thứ đó đang nhơm nhớp mình cầm ở trong tay là hai chòng mắt trắng dã. mì hét lên, ném nó ra xa. hai chòng mắt lăn lồng lốc dưới đất thật nhanh lại quay về hướng mì. nó như có miệng dính trên đó. nhấp nhớp, chớp chớp, phát ra cái giọng nói quỷ dị lạnh lẽo. trả mạng lại cho tao. trả đây, trả đây. Nhanh như cắt Hai trọng mắt nhảy phóc lên mà bám chặt lấy mặt mi, Từ từ chạy vào trong miệng Lớn vớn đào quanh Như dò tìm một thứ gì đó bên trong Mi đưa tay ra móc miệng Cố lôi ra hai cái trọng mắt để ném ra ngoài Cô ta hò lên khủ khủ Miệng nhớp nháp bẩn thỉu như người điên vừa mới bốc đất ăn Trong lúc mi đang tưởng mình bị nó giết chết Thì ông trọng đi đến quát Cháu làm gì ở ngoài này mà la hét giữa đêm thế kia mi òa khóc Cúi dạp người mà lại ông Trọng cảm ơn dối dít Vì nhờ có ông ấy đến Mà vong ma của Kiều đã biến đi mất Cô ta nói mấy câu làm nhảm trong miệng Khiến cho ông Trọng nghe không hiểu Nhìn mi đầu óc rối bù Mặt mày nhem nhuốc Ông Trọng thở dài lắc đầu Xem ra Nhà này hết phúc rồi Nếu không phải cô đang mang thai đứa cháu đích tôn của tôi Thì còn lâu cô mới được bước chân vào đây mà sống Cô không bằng một phần mười của cái mai Đúng là hết phước thật rồi Mi không quan tâm đến lời của ông Trọng nói Cô ta đứng lên Men theo bò vào tường mò mẫm đi về phòng Không kìm thay quần áo tắm rửa mi leo lên giường trùng kiến chăn rền hừ hừ như một con chó bị chết lạnh Tuấn lái xe đến nơi thì sưởng gỗ vẫn chìm trong biển lửa xe chữa cháy vẫn đang tiếp tục công việc của mình thấy ông chủ đến định chạy lại khúm núm như một con chuột ông chủ chắc chắn là có kẻ chơi chúng ta hôm qua trước khi về em đã kiểm tra tất cả rất kỹ lưỡng điện đóm giống như là tất cả những thứ cửa nẻo không có lý gì mà nó lại phát hỏa như vậy được tuấn túm cổ áo của định hai mắt long lên sầm sọc nhìn hắn nghiến rằng nói Mẹ kiếp Tao mất tất cả rồi ư Kẻ nào Là kẻ nào mà khốn kiếp như vậy Ông chủ Ông chủ bình tĩnh Chắc chắn công an họ sẽ sớm tìm ra thủ phạm thôi Bình tĩnh Nếu là mày thì mày có bình tĩnh được hay không Tất cả tiền bạc đã trở thành cho bụi rồi Nói xong Tuấn chạy vào mà gào thét Nhưng bị đám đông cản lại Vẫn mày cho hắn Lô gỗ mới thì chưa nhập về Hàng hóa mới giao đi hai hôm trước Bên trong xưởng chỉ còn lại một ít đồ thành phẩm Và mấy khối gỗ đang còn chờ cưa Dẫu là vậy Thì thiệt hại lần này so với đám cháy gây ra Cũng không phải là một con số nhỏ Thêm nữa Lại là một cú sốc rất lớn cho tinh thần của Tuấn Trời sáng hẳn Mặt trời bắt đầu lên cao đứng bóng Đám cháy đã được dập tắt Xong nó chẳng còn lại gì Ngoài mấy khối gỗ đang cháy nham nhở đen sì. Tuấn quỳ xuống đất, tâm trạng đờ đẫn như người mất hồn. Hắn không đủ sức để lái xe về nhà, mà nhờ thằng Định trở về. Công an khiêng cái xác cháy đen nhận không ra danh tính ra ngoài, họ hứa sẽ điều tra làm rõ. Ông Trọng nghe xong thì lơn cơn đau tim phải nhập viện. Nằm trên giường bệnh mà hai mắt của ông ngấn lệ. Đôi mắt khép chặt lại, hơi thở yếu ớt, dường như ngắt quãng. Bà nhã sót của nằm bẹp ở trên giường Mà khóc lóc cả ngày Nhà không có người chết Mà ảm đạm, im lìm Như nhà có tang thoa nấu cơm dọn lên Lại dẹp xuống Cả nhà chẳng thiết tha gì Mà ăn uống trong hoàn cảnh này Mi xuống phố Cô ta không hề tỏ ra tiếc nuối Hay quan tâm đến vụ sưởng gỗ bị cháy Vừa bước xuống xe Cô ta đã Bị lão thầy mến chặn lại Mì hơi bất ngờ gặp lại thầy trò của họ Cô ta hừ một tiếng nhìn hai người kia hỏi Sao? Muốn gì? Tôi nhớ mình đâu có nợ gì hai người đâu nhở Ồ... Bây giờ cô làm bà chủ nhà đó rồi Thì tính quên ơn sao? Nên nhớ tôi đưa cô vào được Thì cũng đưa cô ra khỏi đó được Mì nhếch môi cười cô ta vốn không thèm quan tâm đến hai người này họ thâm độc ra sao thì một cô gái chỉ biết đến tiền và danh lợi như mi làm sao biết được cô ta chỉ nghĩ sau vài lần thua cuộc thì gã thầy này chỉ là thầy dởm không có một chút tài giỏi nào trong mắt của mi À rút ra hai tờ năm trăm ngàn Rúi vào tay lão mến mà cười. cười đây tiền công cho ông đấy xem như là chuyện ông giúp tôi mang thai đứa bé Nhưng mà giờ tôi hối hận lắm Nếu biết trước cuộc sống hôn nhân nhàm chán như thế này Thì không bao giờ tôi bước chân vào nó đâu Lại còn cái, cái, cái thứ nghiệt chồng này nữa chứ Nó làm tôi xấu đi Phá hủy hết dung nhan xinh đẹp của tôi Thật sự Tôi đã có lúc nghĩ đến chuyện phá bỏ nó đi đấy Chỉ tiếc là đã quá to để lấy nó ra Bóp chết nó cho hả dạ Lão Mến cười khà khà nói Vậy thì để tôi giúp cô lấy nó ra nha Nói dứt lời Lão Mến đặt tay mình lên trán của My Lầm nhầm mấy câu gì đó Khiến cho My chưa kịp phản ứng gì Đã ngây người ra đờ đẫn Như kẻ bị mất hồn Đọc xong Lão thu tay lại Nhìn My mỉm cười rằn ác quay đi Lúc cô ta dùng mình một cái Tỉnh lại ngơ ngác nhìn quanh Đã không thấy thầy trò Lão Mến đâu Hai tờ tiền cô vừa mới rút ra đưa cho Lão Mến Bây giờ chỉ còn lại một Nghĩ mình vừa bị hoang tưởng Mì thở dài bước vào trong quán cà phê quen thuộc Nhấm nháp một ly cà phê sữa đá mà mình yêu thích Quảng đi sau Lão Mến Hắn hỏi sư phụ Sư phụ Sư phụ định làm gì cô ta Còn cứ chờ đi Một tháng nữa thôi Cô ta sẽ biết mình đã đắc tội với ai Nhưng sao lại phải đợi một tháng nữa à? Vừa rồi con thấy thầy đã yểm tà lên người cô ta Nếu muốn thì giết cô ta lúc nào mà chẳng được Ông ta bước đi chậm lại Nói với đệ tử của mình Người ta cần không phải là cô ta Mà là đứa bé trong bụng Một tháng nữa Là cô ta mang thai đúng 7 tháng Đứa bé khi ấy sẽ là vật hiến tế giao kết cho ma quỷ để giúp ta nguyền rủa cái làng này hai thầy trò ẩn khuất sau một con phố vắng dưới thị trấn họ vẫn quanh quẩn đâu đây gần làng nho này để nắm bắt tình hình một tuần sau hai người đàn ông trong làng đi lên trên núi chặt củi bỗng nghe một mùi thối nồng nặc rất khó chịu ở đâu đó thoảng lại luồn quần trong khoang mũi mãi không tan Một trong hai người lên tiếng hỏi người đi cùng. Ê mày ơi, mày có người thấy cái mùi gì thối thối quanh đây không? Người kia đưa tay lên bịt mũi lại gật đầu. Có, tao kè thấy, đeo mẹ, mùi con chỉ chết mà thối ôm vậy chứ, tao còn tưởng đâu là mùi xác người chết. Nói xong, anh ta giơ cao hai tay, nhảy chồm tới mà hù người kia, làm cho anh ta giật mình chửi. Con mẹ mày, mày Giữa nừng núi hoang vắng thế này Mà mày nói người chết Tự dưng tao lạnh hết cả sống lưng mày ơi Thôi đi khỏi chỗ này đi Tẩm đeo chịu được <cười> mày nhát bò mẹ Làm đeo chỉ có ai lên đây mà chết Chắc là con chuột hay con thú rừng nào chết mà thôi Đi thì đi Họ càng đi Thì mùi thối ấy lại càng nồng nặc Cứ như có ai đó ngày phía trước Đoạn đi đến một bụi rậm Hai người thấy có rất nhiều ruồi nhặng Bay ra bay vào cái vật gì đó Sau lùm cây Họ muốn lướt qua thật nhanh chỗ này Để thoát ra khỏi cái mùi hôi thối ấy Nhưng bước chân lại không làm theo lý trí Họ như bị thôi miên Bởi cái đám ruồi nhặng Cả hai đứng như trời trồng nhìn nhau Một người hỏi lại Hay là mình xem con gì chết Mà ruồi nhặng nó bu kín đen như vậy Chứ chân tao mềm nhũn ra Muốn biến khỏi đây mà không nhấc lên được mày ơi ờ thế đi vào xem thế nào chân tao cũng vậy đeo đi được <cười> họ đặt bó củi xuống cả hai đi lại lùm cây càng đến gần thì mùi từ khí càng đậm mấy con nhặng xanh thấy động thì chúng thi nhau bay ra bay vào lao tới tấp vào mặt họ nghe rát cả má trời nắng trăng trăng không có chút gió vậy mà mồ hôi lạnh đã vã ra trên người họ như tắm da gà gai ốc nổi lên Một cảm giác sợ hãi ập đến Tiếng bước chân đạp lên những chiếc lá khô Nghe tí tách Cũng làm cho bọn họ giật cả mình Đến nơi Một người hối thúc Mà, Mày ngó vào sao nào Người kia đáp lại a, a, Hay là mày ngó trước đi Thôi được rồi Đã thế thì cả hai cùng ngó vào xem Nhanh nhanh đi rồi đi Thôi đeo chịu được Họ quyết định cùng nhau ngó đầu vào rướn cổ lên nhìn sang bên kia bụi rậm thì hết hồn hết vía thì ra dưới bụi cây là một chiếc bao tải được cột chặt miệng bao bung dây một cánh tay người đã thò ra thịt thà đang phân hủy mạnh làn da bắt đầu xuất hiện những vết hoen ố của tử thi lốm đốm như tản nhang bám dày đặc ruồi và giòi thì thi nhau mà ăn thịt xác chết chắc chắn bên trong vẫn còn là một cơ thể người bị chặt ra thành từng khúc mà nhét vào trong bao Ném xác phi tang trên này Họ nghĩ vậy Quành chiếc bao Còn đang di dì ra Một đống nước đen sệt như máu đã để lâu ngày Bên trên ánh lên Một lớp mỡ trắng phao. Hai người hét lên Trời ơi trời Người, người, người chết Họ ba chân bốn cẳng Cứ thế mà chạy Mặc những cánh lá bên rừng Hai bên lối mòn đập vào trong mắt họ Đau rát Họ không dám ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần Lúc nào cũng tưởng tượng ra cái bàn tay ấy đang vươn dài ra Bấu chặt vào cổ chân mình mà nắm kéo lại Về đến thôn, họ cũng mất vía Sau khi kể lại cho người nhà Thì mọi người đi báo công an Phải mất hơn một giờ Họ mới tiếp cận được chỗ cái bao kia Trên manh bạt trải dưới đất Bên công an từ từ lôi ra những bộ phận trên cơ thể một người phụ nữ Mà thiếu mất cái đầu Trên người lõa lồ không có một manh áo Tất cả các tứ chi đều căng phòng đang phân hủy Thịt thả mềm nhũn Họ còn không dám làm mạnh Sợ những mảnh thịt trên đó rơi xuống đất Ghê nhất vẫn là bụng nạn nhân Nó bị mấy con chuột núi cạp thủng bụng Lôi lòng phèo bầy nhảy ra cả đống Từng đoạn ruột trưng phình Mềm nhũn như nồi phá lấu Đám dòi dày đặc từng lớp đang chen lẫn nhau nhìn thôi mà cũng lợm giọng muốn nôn khám nghiệm xong công an đưa xác về vụ này làm cho kinh thiên động địa cả một xã nghèo ven núi mì cũng nghe loáng thoáng công an đang tìm ra xác trên núi nhưng cô ta không tỏ ra sợ hãi mà còn rót một ly rượu vàng nhấm nháp thưởng thức nhìn lại mớ hỗn độn mình vừa gây ra cô ta cười ha ha đắc ý đúng lúc ấy thì Tuấn đi vào Nhìn My khinh rẻ bao ho. Công an đã tìm thấy xác ở trên núi Hy vọng là họ sẽ điều tra tìm ra nạn nhân là ai Ai là hung thủ Xem ra sắp có kịch hay để xem rồi Uống một hơi hết ly rượu My quay lại đi sát bên Tuấn Tay cô ta mơn trớn lên ngực hắn mà cợt nhả Sao nào Hay anh tiếc Chưa được thưởng thức mùi da thịt của con Kiều Nó làm sao mà làm tình giỏi hơn con mi này được Kỹ thuật chiều đàn ông trên giường của nó còn kém xa con mi này <cười> Cô ta tới bàn Rót một ly vang nữa rồi nói tiếp Nếu tôi là anh Nhân lúc xã có chưa có chủ tịch mới kế nhiệm Thì nhanh chóng tìm đường mà nhập hàng hóa về đi chẳng phải đấy là điều mà anh đang cần lo lúc này hay sao còn hơn là bận tâm đến cái xác chết chết tiệt ở trên núi hay sao nghe nhắc hắn mới nhớ vụ làm ăn của mình suốt một tuần qua tuấn chỉ chìm đắm trong men say của rượu không thiết tha gì đến công việc bây giờ hắn lại phải bắt tay làm lại từ đầu có lẽ căn nhà này sẽ phải đem đi ngân hàng để cầm cố lấy tiền mà xoay vốn làm ăn hắn nhìn mi căm ghét nói Từ mai cô đi xe máy Chiếc xe cô đang đi Tôi sẽ đem bán nó Ít ra cũng có cái mà bỏ vào mồm sống qua ngày Mi nhảy dựng lên nói Anh nói cái quái gì thế Anh bảo cho tôi rồi cơ mà Cho cô <cười> Cho mượn chứ không phải là cho hẳn Cô thấy chủ xe vẫn đứng tên tôi còn gì Anh Anh Anh là thằng khốn Tùy cô nghĩ Tôi không nhắc lại lần hai đâu Mì tức sôi máu mà không làm gì được Có lẽ vụ Cô ta sai người đốt sưởng Là một nước đi nóng vội Tiền thì hắn vẫn có trong ngân hàng Nhưng nếu bảo để chi ra Để làm lại thì có thấm gì Mì đành nuốt cục tức vào trong bụng Uống xong ly rượu Cô ta vòng tay xuống đấm bụng mình thùm thụp Tuấn lên xe bỏ đi Hắn ngồi trên xe gọi cho thằng Định Lên xã mời phó chủ tịch đi nhậu bàn công việc Hắn đến điểm hẹn Hơn 30 phút sau Định đến cùng với một người đàn ông Cỡ ngoài 40 tuổi Ăn mặc lịch lãm bước vào Đó chính là tên Sơn Phó tuyệt chủ tịch xã Người tạm thời đảm nhiệm thay công việc cho chủ tịch xã Tuấn thấy Sơn đến liền đứng dậy bắt tay Qua màn chào hỏi và trao đổi công việc làm ăn Tuấn hỏi thẳng vào vấn đề <cười> Anh xem có giúp em được vụ này không? chỉ cần anh ký vào giấy xác nhận giấy phép kinh doanh này hợp lý để lúc qua trạm kiểm lâm họ không gây gõ dễ cho em thì em sẽ chia cho anh ba mươi phần trăm tiền lời sơn ngửi thấy mùi tiền và có cả mùi nguy hiểm trong này nếu vụ này bị đổ bể không những là không bị mất chức mà còn đi tù như chơi mà khi nghe đến chỗ tiền ăn chia mắt sơn lại sáng lên tham lam hắn suy nghĩ một lúc rồi làm bộ khó dễ Chú biết đấy, không phải là anh không muốn Nhưng mà con dấu anh chỉ được giữ tạm thời Chứ nó chưa thuộc vào tay anh Lạm dụng quá mất chức với đi tù như chơi đi chú em ạ Tuấn biết những lời Sơn nói không phải là không có lý Đang trong tình cảnh này Tuấn chợt nhớ ra một kế vẹn toàn À, hay là thế này đi Anh giả chữ ký của thằng Thanh Ký xong, đóng dấu vào là xong Còn ngày tháng thì mình có thể để trống ra điền sau Nếu có vỡ ra Thì em sẽ chịu trách nhiệm Đổ lỗi cho lão Thanh lúc còn sống đã lạm dụng chức quyền mà làm bậy Như vậy anh vẫn đứng ngoài cuộc Mà anh yên tâm Em buôn bán bao năm nay dễ gì mà để cho bọn nó kiểm lâm phát hiện ra được Đúng không nào Sơn nghe bùi tai Có vẻ như kế hoạch này đã được quyết thuyết phục lắm Họ quyết định phương án giả chữ ký của Thanh Để có được tờ giấy phép kinh doanh hợp lệ Ăn nhậu hơn một tiếng đồng hồ Họ mới ra về Một người đội một chiếc mũ lưỡi chai Ngồi bàn kế bên Lúc này mới móc điện thoại ra gọi Alo Anh à Họ bắt đầu hành động rồi Bước tiếp theo chúng ta phải làm gì đây Đầu dưới bên kia trả lời Cậu cứ án bình bất động Đừng có đánh rắn động cỏ Đừng để chúng nghi ngờ cái gì hết Lần này sẽ phối hợp với bên công an răng lưới một mẻ mà bắt cả ổ trong đó Dạ vâng, em biết rồi Người đội mũ đứng dậy Hất hàm cho một nhân viên chạy bàn ra hiệu rút khỏi đây Anh ta đi ngang qua bàn ăn của Tuấn ngồi nãy giờ Gỡ chiếc máy ghi âm bé xíu như cúc áo dưới cầm bàn Loại này cậu ấy được bên công an cấp cho Mượn để mà theo dõi tội phạm Mì thấy cơ thể của mình ngày một mệt mỏi Cô nghe người ta nói Thai nhi càng lớn thì người mẹ mang thai càng mệt bụng của mi gần bảy tháng mà nó sẽ xuống dưới như bà bầu sắp đẻ trần tay xuống máu sừng hút nằm trên giường cô vạch chiếc áo bầu lên ngắm nhìn bụng mình nó đang thay đổi đây là lần đầu tiên mi để ý bụng mình bàn tay của đứa bé đột nhiên cựa quậy đội hẳn cái lớp da bụng căng cứng của mi nhô lên cao nhìn rõ cả bàn tay bé xíu năm ngón hàn lên trên da bụng nó cứ đội lên thụp xuống liên tục một lúc sau đứa bé trong bụng xoay tròn như quả bóng my trố mắt lên nhìn cô ta còn tưởng là mình mang một quái thai trong bụng có lúc mặt của đứa bé hiện rõ dưới lớp da ấy mũi miệng thở phập phồng như thể nó muốn xé tan lớp da bụng của my để chui ra cô ta đang hoảng hốt nhìn con mình đạp trong bụng chợt bà nhã ở bên ngoài kia la thất thanh trời ơi miệng tôi bị làm sao thế này bụng của tôi Sao, sao, sao nó cứ lại to như chửa thế này Mì gượng sức ngồi dậy Một tay ôm bụng Một tay bám vào trong đầu giường, Mệt mỏi đứng lên Đôi chân căng phòng xỏ không vừa đôi dép Làm cho cô ta bực dọc lầm bầm Mẹ cha Bà ta la hết cái quái gì ngoài kia thế không biết Đá đôi dép trỏng chờ văng ra xa Chân đất Í ạch bước đi ra xem bà nhã bị làm sao mà lại khóc toáng lên như một đứa trẻ con Mi sửng sốt nhìn lại đôi chân mình đã to mà nhìn đôi môi của bà nhã sưng lên hùm múp mùm múp mùm mụp còn to hơn cả mũi khế căng mọng đầy nước Mi không nhịn được cười cứ thế mà ôm bụng cười như nắc nẻ một lúc sau biết mình hơi quá đà Mi khựng lại không cười nữa cô ta nhìn bà nhã tò mò hỏi mẹ bị sao vậy? hay là mới đi xăm môi về nên là bị dưng? vừa hỏi ánh mắt của Mi vừa liếc xuống cái bụng đang lùm lùm của bà ấy. lần này thì Mi gẹo thẳng bà nhã luôn. hơ, mẹ có thai nữa đấy à? trời ạ, anh Tuấn lại sắp có em bé ư? bà nhã nổi điên méo miệng chửi. cái con chết dẫm này, mày không nói, không ngay bảo là mày câm thấy tao bệnh tật mày không hỏi han được một câu, lại ở đây mà cợt nhả cười nhạo tao, đúng là cái thứ dâu mất dạy. Mì bĩu môi. Ôi trời ạ, bụng mẹ to thế kia thì con hỏi mẹ bảo con cợt nhả, không hỏi thì mẹ lại bảo là không quan tâm. Thôi kệ mẹ, muốn làm gì thì tùy mẹ. Ơ ơ, cái con này, mày cứ thế mà bỏ đi à? Mày không mau lấy xe chở tao đi khám bố và ông mày đi ăn cỗ chiều mới về mi không quay người lại vừa đi vào phòng vừa đáp mẹ nên gọi cả con trai quý tử của mình về mà đưa đi xe của con anh ấy lấy lại rồi con muốn cũng không đưa mẹ đi được đâu nhà này giờ có mỗi cái vỏ bên ngoài thôi mẹ không biết hay sao cánh cửa phòng kép lại mi leo tót lên giường nằm chém chệ trên đấy ngủ một giấc ngon lành Bà nhã gọi điện cho Tuấn mà không được những lúc này bà ấy chỉ mong có người quan tâm đến mình Nhìn cánh cửa phòng im im của My Bà lại nghĩ đến Mai Nếu Mai còn ở đây Thì chắc chắn Mai sẽ chăm sóc cho bà chu đáo Bởi người ta nói Trong hoạn nạn mới biết ai tốt với mình Bà nhã thở dài Chưa bao giờ sống trong căn nhà rộng lớn này Mà bà lại cảm thấy trống trải như bây giờ tình cảm gia đình cũng không còn như xưa nữa mỗi người một ý những bữa cơm quây quần bên nhau ngày một thưa tới bây giờ chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay tự dưng bà thấy nhớ bé quỳnh mọi khi con bé ở đây nó bi bô bi bô nói suốt ngày bà cháu quấn lấy nhau như sam ánh mắt của bà nhã nhìn ra ngoài cổng bà thèm quay lại cái khoảng thời gian mai đang còn ở đây nhưng tất cả đã quá muộn Thòa bê tô cháo nóng hồi đặt lên bàn mời bà chủ Bà chủ mời bà ăn cháo Này thấy miệng bà chủ rưng con chỉ dám nấu cháo thịt bằm Bà ăn đi cho nóng Nó vừa quay đi Bà nhã đã gọi kéo lại Này Tao thích ăn cháo nhiều hành Và bỏ thêm một ít tiêu Như vậy mới thơm ngon chứ Dạ tiêu con bỏ có một ít Còn nghĩ môi của bà đang sưng to như vậy Thì không nên ăn cay nhiều Nó nóng sẽ càng sưng to hơn Bà nhã nổi cáu mà trời À cái con này Nhà mày là bà chủ nhà này hay sao Chủ nói một câu là mày đốp lại một câu Tao bảo mày làm gì thì mày cứ nghe như vậy đi Lại còn ở đấy mà trả cho với tao nữa đi à thoa gật đầu xoay người đi ngay Làm người tốt đúng là khó thật khó hơn cả thân phận một người hầu. rõ ràng cô ta lo cho đôi môi của bà ấy, vậy mà bà ta lại còn nhảy dựng lên trời mình. thoa lắc đầu, thôi kệ, bỏ đi. đúng là lấy lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử. ăn xong tô cháo, một lúc sau bà nhã thấy miệng của mình đơ cứng lại, lưỡi không còn cảm giác, hai môi tái đỏ, bà ấy chạy lại trước gương soi, lật môi ra nhìn quả thật bà nhã không dám tin con quái vật trong gương kia chính là mình cả trăm nghìn muộn nước li ti mọng nước trồng chéo nhau trong khắp miệng của bà nhã chỉ cần lật môi ra là thấy ban đầu muộn nước trong veo dần dà nó chuyển sang thâm đen như là cục máu đông đang ngưng tụ miệng bà ta vừa ngứa vừa đau hai môi sưng vếu lên nói chẳng thành lời Ú a ú ớ bằng cái giọng nói khàn khàn như vịt đực. kêu kêu tôi với! Bà ta kinh hãi chính mình. Mồm miệng chảy nước dãi y chang như con chó bị đánh bà. xoài cả bọt mép. Bà nhà A nằm bẹp dưới đất bất tỉnh. Chẳng biết ngất đi bao lâu. Mà đến khi tỉnh lại, bà thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Quanh cổ của mình đầy là bông băng để nước miếng chảy ra. Lâu lâu, con bé Thoa lại phải thay bỏ cái lớp bông băng ấy đi, quấn lại lớp mới cho bà ấy. Bác sĩ bảo là bà nhã mắc một canh bệnh lạ về vòng họng. Mụn mọc từ trong cổ họng mọc ra, nước dãi bài tiết ra rất nhiều. Nhanh thì có khi chảy tong tong như vòi nước nhỏ giọt. Bà ấy đành phải nằm viện để theo dõi, không biết có chữa được hay không. Nhưng mà nhìn mồm miệng của bà ấy lúc này thì thật là tẩm lợm. Thầy Quý đang đọc sách Bình từ ngoài cổng chạy xe vào nói Thầy ơi Con nghe nói Bà Nhã, mẹ chồng của chị Mai Mắc một canh bệnh lạ về vòm họng Nghe đầu nước dãi cứ thế Mà chảy ra không cầm được Nghe lịch ghê lắm thầy ạ Thầy Quý mỉm cười hiền từ Chậm rãi nói hơ hơ hơ. Đây là họa từ miệng mà ra Sống chửi con chửi cháu ác khẩu ác khẩu với cả người ngoài thì bà ấy bị như vậy cũng xem như là trả nghiệp cho mình gây ra Bình nói tiếp à con còn nghe nói hình như bà ấy bị ung thư gan bụng trướng lên như là cái trống đúng là cả đời sung sướng đến lúc bệnh tật thì dù có nhiều tiền cũng chả có cứu được nói đến bụng thầy quý lại nhớ đến My Kể ra từ lúc gặp mi lần cuối ở ngoài cổng nhà Tuấn, tính đến nay chắc mi cũng đã có thai gần 7 tháng. Thầy quý chỉ chẹp lưỡi lắc đầu. À, đúng là oan nghiệt. Bình định đứng dậy ra vườn thì thầy quý gọi níu lại. Nếu cậu không bận thì đưa tôi vào trong làng một chút, tôi xem tình hình vết thương của đám nhỏ xem thế nào bình quay người lại gật đầu rồi dạ lên một tiếng lúc đi đến nhà một trong năm đứa trẻ bị chúng độc thầy quý được người nhà bệnh nhân niềm nở đón tiếp thầy đưa tay vạch áo lên nhìn thật kỹ những vết thương sau đó nói không ổn rồi loại độc lẫu ta dùng đúng là nham hiểm thật không những thuốc tây không khỏi mà nó còn chân rết mọc ra như người lăng ben thế này Người nhà bệnh nhân lo lắng hỏi lại Thầy thầy nói vậy là sao? Thằng bé nhà con bác sĩ đã chữa khỏi rồi cơ mà Thầy quý trấn an Bình tĩnh Có tôi ở đây Thì bọn trẻ sẽ không sao Nói xong Thầy quý chỉ tay vào vết loét đã khỏi trên da của thằng bé mà nói tiếp Đây Nếu mọi người nhìn kỹ Sẽ phát hiện ra Tuy trong đốm lở loét này đã khỏi hẳn Nhưng mà xung quanh nó đang còn hơi đỏ Đó gọi là chân Muốn chữa dạng bệnh này Thì thoa thuốc phải thoa xung quanh từ bên ngoài vào trong Như vậy chân bệnh sẽ không thể ăn ra bên ngoài được nữa Chỉ xong Thầy quý sai bình đi hái cho thầy một nắm lá chầu không Về rửa sạch Thầy quý nhai ở trong miệng thật nhuyễn Cởi hết quần áo trên người thằng bé ra Phun nước trầu lên khắp cơ thể Phun xong Thầy dặn đừng có tắm vội Để nước trầu ngấm vào trong da thịt Đợi khô lại rồi hắng đi tắm Cứ thế Thầy quý làm như vậy 3 ngày liên tiếp Kỳ lạ Sau 3 ngày như thế Da của bọn trẻ đã trở lại như lúc ban đầu Một dấu vết bệnh trên da Cũng không còn nữa Thầy quý lúc này mới mỉm cười gật đầu chậm rãi nói Được rồi Xem như tôi đã làm xong trách nhiệm của mình Trong khoảng thời gian này Không nên để chúng tắm nước bẩn Tắm xong thì nhớ phải lau người cho khô Rồi mới mặc quần áo Họ cảm ơn thầy rất nhiều Nếu không có thầy ấy Thì không biết làng này sẽ phải chịu tay ương gì nữa tuấn cầm trong tay tờ giấy phép kinh doanh hắn rủ sơn và định đi ăn mừng trên bàn nhậu chỉ có ba thằng uống xong hớp rượu định hỏi ông chủ ông chủ à giấy tờ xem như đã hợp lệ đàng hoàng vậy khi nào ông chủ tính nhập hàng về tao xoay đủ tiền vốn lần này rồi cầm cố căn nhà và tiền còn một ít trong ngân hàng nếu không nhanh thì đối tác lại bán cho bọn khác mất mà tao đặt cọc trước hôm đám đám cháy đã xảy ra. Bây giờ nếu nhập về thì mất tông số tiền cọc. Ta không cam tâm. Kiểu gì cũng phải xong cái vụ này. Sơn chen ngang. Vậy hàng thì sang tháng mới nhập về hay sao? À, dạ không. Tuần sau là em nhập hàng về rồi. Họ ăn uống no say, kể cho nhau nghe những khúc mắc trong cuộc sống. Thi thoảng lại có một vài mẩu chuyện với những cô em chân dài nóng bỏng trong những quán karaoke ôm mà họ đã từng đi. Tuyệt nhiên không ai nghi ngờ với quanh họ bây giờ là những trinh sát đặc nhiệm. Ba ngày sau, Tuấn đang chăm sóc mẹ ở trong bệnh viện, bỗng có điện thoại gọi đến. Hắn mở ra nghe, đầu dây bên kia là thằng Định, giọng điệu gấp gáp, Định nói luôn mà không chào. Ông chủ ơi, ông chủ hay tin gì chưa? Là tin động trời Tin gì thế? Mày nói cho ta sẽ nghe sao nào Công an Hải Phòng Vừa mới bắt được một băng nhóm hút trích ma túy Trong một cái nhà nghỉ trên địa bàn Điều đáng ngạc nhiên Là một trong sáu thằng đã khai Khai là có liên quan đến vụ đốt sườn gỗ của ông chủ Để có tiền ăn chơi Mày nói sao cơ? Thật không? Ai? Đứa nào là kẻ sai chúng làm như vậy? Dạ cái này công an họ chưa tiết lộ anh ạ Em có quen một người trong ấy Họ chỉ nói vậy thôi Chắc mai mốt kiểu gì họ cũng mời ông chủ lên làm việc Thôi được rồi Ngày mai mày cứ theo xe đi lấy hàng Việc ở đây cứ để tao lo Dạ vâng ạ Tuấn mừng thầm trong bụng Hắn đang nghĩ lần này xét kiện cho cái đứa chủ mưu Đứng sau vụ đốt rừng gỗ này thân tàn ma dại Hắn cầm điện thoại suốt một ngày trời Đi ra đi vào trông ngóng tin công an gọi tới mà mãi chẳng thấy đâu. Hắn đinh ninh có chuyện gì đó chẳng lành, liền chạy vào nhà hỏi bà Nhã. Mẹ ơi, hôm mẹ đến đám ma của thằng Thanh, mẹ có được nhìn thấy mặt nó lần cuối không? Bà Nhã rất khó khăn, mãi mới dặn ra được một câu nói ngọng nghịu. Mẹ không được nhìn. Nhưng có nghe mấy bà trong xóm nói chỉ nghe họ bảo nhìn mặt nó lúc chết sợ lắm. Tuấn thở phào, Thành chết thật rồi. Chắc chắn là đã chết thật. Nếu không thì tại sao mấy bà kia lại khẳng định như vậy được? Hắn nghĩ mình đã quá nôn nóng trong mọi chuyện gần đây. Cho nên suy nghĩ đã có phần hơi nhạy cảm Với tất cả mọi việc Lo cho bà nhã xong suy Tuấn ra về Anh ta dặn Thoa và bố ở lại chăm sóc mẹ mình cho chu đáo Dù đang trong giai đoạn khó khăn Về tiền bạc Nhưng sẽ cố để cho mẹ mình được điều trị Một cách tốt nhất Lục đi ra tới ngoài sảnh Ông Hoàn chạy theo Tuấn gọi lại Khoan đã Tuấn Bố biết dạo này Con lo lắng nhiều thứ Buồn nhiều việc nhưng đừng gắng sức quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe nghe chưa dù sao thì cái mi nó đang mang thai còn nhớ quan tâm đến nó một chút tuấn cười khẩy cay đắng nói <cười> sai lầm lớn nhất của con là rước cô ta về nhà đuổi người vợ hết mực quan tâm chăm sóc gia đình của mình đi bố ạ bố yên tâm cô ta không yếu đuối như bố nghĩ đâu chỉ việc mẹ nằm ở trong này mấy ngày Mà cô ta không đến thăm Còn đã muốn tống cổ nó ra khỏi nhà rồi Ông Hoàn khuyên con trai Thôi bình tĩnh Nó sắp đến tháng sinh nở Chắc cũng mệt Ở đây lại nhiều bệnh truyền nhiễm Không đến cũng được Con về nhà nghỉ ngơi đi Xem ông đội ăn gì thì mua về Nhà chẳng có ai nấu cơm đâu Dạ con biết rồi Tuấn xoay người bước đi lầm lũi Ông Hoàn đứng nhìn theo dáng lưng khom khom của con trai Cho đến khi khuất bóng ông mới chịu quay vào Ông thấy gió nét mệt mỏi trên gương mặt hốc hác của con mình Chỉ mong mọi chuyện sớm qua đi Để cho gia đình ông lại được trở về an yên như ngày xưa Sáng ngày hôm sau Trời còn đang mở hơi sương, Định đã gọi cho Tuấn thật sớm Báo mình sẽ đi theo xe áp tải hàng về Lần này vối liến tài sản của Tuấn Dồn hết vào trong lô hàng này Đánh một quả thật lớn Để lấy đó làm bàn đạp Mà gây dựng lại sự nghiệp Hắn dặn định phải thường xuyên để ý máy Mỗi khi có việc gì cấp bách Sẽ gọi thông báo cho nhau biết Mặc dù đã lo lót hết chặng đường xe hàng sẽ chạy qua Nhưng Tuấn vẫn không thể nào chủ quan Dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất Cùng thời điểm đó tại chỗ khác ban chuyên án phòng chống buôn lậu trái phép Được thành lập từ hôm bữa đang ngồi trong phòng họp Đồng chí trưởng phòng họp Họp xong Thì chốt phương án đánh úp Quay bắt bọn trọn đường dây này Vì phi vụ này có liên quan đến rất nhiều người Làm trong lực lượng công an Và có khi cả những xếp lớn ở ngoài huyện Cũng đang nhúng tay vào Cho nên họ vạch ra một kế hoạch rất hoàn hảo mà chỉ có những người thực sự dự cuộc họp thì này thì mới biết phân công cho các tổ trinh sát xong đồng chí trưởng phòng hồ lớn các đồng chí sẵn sàng lên đường chưa phía cán bộ đồng thanh hồ lớn báo cáo thủ trưởng chúng tôi đã sẵn sàng được vậy các đồng chí ai được phân công gì thì mau về sắp xếp một giờ nữa chúng ta sẽ tập trung đông đủ rồi xuất phát nên nhớ Nhiệm vụ lần này không chỉ có mỗi buôn lậu gỗ mà còn cả sừng tê giác và ma túy. Xét thấy tội phạm lần này rất tinh vi xảo quyệt, mọi người chú ý an toàn cho bản thân và đồng đội của mình nữa nhé. Rõ, thưa thủ trưởng. Đúng giờ, tất cả tập trung đông đủ, họ bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ. Định theo xe hết nửa ngày cũng đến điểm hẹn. Hắn dùng con dao nhọn chọc thủng một bịch ma túy. Lấy một ít ở trên mũi dao Đưa lên miệng mà liếm Đây là một cách mà những tay buôn ma túy Chuyên nghiệp thường hay làm Chỉ cần thử một ít là họ biết ngay Hàng chất lượng hay không Hắn nhìn một gã xăm trổ đầy mình Mà gật gù. Hàng chuẩn đấy Lần đầu làm ăn mà uy tín thế này Thì lần sau ông chủ chúng tôi Sẽ hợp tác tiếp với các ông Họ bắt tay nhau gật đầu Gã kia hỏi lại Tiền bạc bên mày chuẩn bị đủ cả rồi chứ Tao chỉ nhận tiền đô Đây là luật Định vỗ vai hắn chấn an <cười> Yên tâm Bên mày muốn tiền đô thì sẽ có tiền đô Định sai một gã đếm lại hàng Chờ đàn em kiểm tra xong thì báo đủ Định mới cho người nhét hàng vào trong thân gỗ đã được đục sẵn Đây chỉ là mấy khúc gỗ giống ngụy trang Cốt là để giấu hàng là chính Định cho sừng tê giác vào trong hai khúc gỗ lớn Hai khúc gỗ kia hắn để ma túy Chất hàng xong Họ dán keo lại Nhìn kỹ thì mới thấy cái lỗ hở ra một chút Xong việc Định cho cầu số gỗ lên Hắn rất mà mãnh Xe đầu tiên là Và xe cuối cùng Hắn cho để hàng lậu Còn mấy xe kia là gỗ không Hàng hóa chất xong Định gọi báo cho Tuấn ông chủ hàng em xuôi cả rồi bây giờ bọn em lên đường ban ngày sẽ đi thật chậm tranh thủ đi nhanh lúc ban đêm đầu dây bên kia tuấn chầm giọng ok nhớ cẩn thận đấy thấy thằng nào khả nghi thì cứ giết chết nó đi đây là vụ làm ăn mà tao tâm huyết nhất không muốn để xảy ra bất cứ một chuyện gì mày hiểu chứ dạ vâng thưa ông chủ em hiểu rồi được rồi cúp máy đây chúc thượng lộ bình an Xong chuyến hàng này tao sẽ thưởng hợp hữu ích cho mày. Lúc định lên xe xuất phát là tầm 4 giờ chiều. ra hiệu cho xe chạy. chợt một gã chạy lại báo. Đại ca, còn thiếu một thằng chưa có lên xe. Định cằn nhằn. Mẹ kiếp, nó đi đâu thế? Gã kia đáp lại. Chắc nó đi đái anh ơi, thôi chờ nó tí. Lời hắn vừa dứt, một tên chạy ra từ trong rừng vừa nhìn thấy hắn định liền hỏi ánh mắt dò xét từ đầu đến chân mày đi đâu lâu thế ôi anh thông cảm em bị trĩ hơn một năm nay mỗi lần đi cầu khổ sở với nó anh ạ mẹ kiếp mong mày trên đường đi đừng có gây ra phiền cho tao nếu không thì tao lấy dao cắt mẹ khấu ninh của mày đem đâu phá nấu đấy ôi dạ anh thông cảm ạ thôi Tất cả lên xe, xuất phát. Đi hơn 3 tiếng đồng hồ, xe chạy sắp hết con đường núi. Định cho người đi xe máy phía trước dò đường. Thấy an toàn, chúng sẽ báo lại cho định. Mắt hắn nhìn xa xăm về phía trước, vào khoảng trời đêm đen tối một cách nghiêm túc. Hắn không dám lơ là, kể cả một khắc. Điện thoại đổ chung, chẳng biết đầu dây bên kia nói gì với định. Nhưng những gì vừa mới nghe xong thì mặt hắn hầm hầm tức giận. Định cúp máy ra lệnh cho đoàn xe dừng lại. Hắn bảo tất cả mọi người trên xe đều phải xuống trình diện. Chúng xếp thành một hàng dài gồm 10 thằng. Định đi tới đi lui một vòng. Hắn rút ra cây súng ngắn trong người mà mình đã mua ở một gã giang hồ mà hắn quen biết để phòng thân. Đưa lên đầu từng thằng nghiến răng nghiến lợi nói. Nói Đứa nào trong số chúng mày là công an mật Khôn hồn thì mau khai ra Để tao tra ra được Thì tao tiễn về Tây Thiền đấy Còn không mau bước ra khỏi hang Dạ kính thưa quý vị và các bạn Như vậy là tập 7 của bộ truyện Người lạ đến làng của tác giả Trần Đăng Linh đến đây là hết Và kết cục của nó sẽ như thế nào Liệu những thầy Pháp cũng như là bên phía công an Sẽ giải quyết vụ của Tuấn cũng như là những âm mưu của mi Tất cả sẽ kết thúc như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nghe tập cuối vào 21h15 tối ngày mai. Rất mong quý vị và các bạn sẽ chú ý theo dõi. Một lần nữa, âm phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.